Soso đừng khóc. Tôi kiên quyết giữ khư khư con gấu trong tay, lùi vài bước để tự vệ. Ông nội tỏ vẻ thất vọng rồi chỉ qua cái điện thoại để trên bàn ăn. Vậy ông lấy cái đó được không? Ngư cái điện thoại á? Híc, sao ông đòi quá xịn thế? Không được luôn à? Không, của con mà. Ông cũng muốn có cái điện thoại mới, cái của ông cũ mà lạc hậu rồi. Ông nội làm mặt buồn rồi đi ra mở tivi. Tôi nắm cái móc con gấu chặt hơn và mím môi ngó sang chiếc điện thoại. Mẹ vẫn quan sát từ nãy tới giờ, nhìn tôi mỉm cười. Ông nội hồi trước thường cõng tôi đi khắp xóm, lúc tôi bị té, ông còn rớt cả nước mắt, thương ông vô cùng. Thôi, ông lấy đi nè. Ông đổi cái điện thoại cũ cho con nha. Hả? Cho ông thiệt hả? Thì ông thích mà. Sinh nhật con tặng cho ông. Ông cười ha ha rồi vò đầu tôi hay mạnh. Mẹ tự nhiên lại thở dài, bắt đầu bỏ vào trong bếp. Chịu bỏ cái điện thoại mắc tiền nhưng không chịu bỏ cái móc con gấu bế xíu đó sao? Xu khờ. Thì con có thích con gấu hơn. Thôi, ông đùa. Gắn cái con gấu lên điện thoại rồi cất đi, bé con. Ô, đùa thôi hả? Vậy là không mất thứ gì. Tôi hí hứng vác cặp về phòng rồi móc con gấu vào chiếc điện thoại di động. Lúc lắc, thật là đáng yêu. Mẹ bảo làm món bánh hỏi thịt nướng và thêm tôm chiên giòn. Tôi nhận nhiệm vụ chiên tôm. Khoảng 4 giờ thì đu đu sang, cậu ấy mặc áo sơ mi xanh đóng thùng trong lịch sử phát khiếp. Hế thấy thằng nhỏ là mắt lại sáng lên à Ông nội đang đọc báo Bỗng nói vu vơ Và làm tôi bối rối Bỏ con tôm nhảy ra ngoài đất luôn Cần tôi giúp không Thôi khỏi Tự nhiên bị ông treo gẹo Tôi đâm ra cáu kỉnh với đu đu Để chứng tỏ là tôi không có sáng mắt lên Khi gặp cô ấy Mặc dù lúc nãy rõ ràng là có Su su Đưa cây đũa đây cho tớ Đã bảo không cần mà Tớ miếc... Đu đu nhăn như khỉ đột trách móc tôi Hít, làm gì ghê vậy Hối lậu cậu miếng nè Tôi đang cầm một phần thịt Và thế là đưa thẳng vô miệng đu đu Khi cậu ấy vừa há ra định kể tội tôi nữa Ừm, uhm, tha cho cậu Biết ngay mà Đu đu ca ca dễ dụ Thế là cứ vài phút tôi lại ăn vụn một miếng Và cho đu đu một miếng Đến khi xong việc Chắc hai đứa cũng ăn hết gần một phần tư chỗ thịt Su su đừng khóc, chương 40. Chúng tôi dọn bàn ăn ra với đầy các món thật ngon và cả bánh kem hồi chiều ba mới mua về nữa. Hai cây đèn cây số 1 và số 6, ông nội đòi cắm thành 16. Mẹ của Dudu bảo bận nên không sang, thành ra chỉ có Dudu là khách mời danh dự. Ông thấy đĩa thịt nướng bị bốc hơi thì phải. Nghe ông nội đề cập tới vụ đĩa thịt Tôi và Đu Đu ngó nhau rồi mặt lấm la lấm lét, điều bộ đó càng làm cho cả nhà phát hiện ra, giọng ba tôi nửa đuông nửa thật. Hai đứa bầy tham ăn như nhau thì làm sao mà cưới nhau được? Cưới cưới cái gì? Ảnh chỉ nói linh tinh. Mẹ tôi lên tiếng gạt phát và mặt hầm hầm dù ba tôi đang cười. Có vẻ như thành kiến mẹ dành cho Đu Đu vẫn chưa hết hẳn. Nào, tới tiết mục tặng quà đi. Ông nội già rồi mà còn tham quà như trẻ con ấy. Cứ hối thúc mọi người để mời quà. Ba tặng cho ông một cái MP3 nghe nhạc của ca sĩ Hương Lan, còn quà của mẹ là đôi kính lão. Tôi chỉ lấy một phần tiền thưởng ra cửa hàng mua cho ông một đôi dép. Hôm trước thấy dép ông đứt quai mà không chịu bỏ, còn cột cọng dây kẽm để mang nữa. Sao con tặng ông dép? Thì đôi của ông đứt rồi kìa. Ông không mang đôi của con tặng đâu. Sao vậy? Mẹ nói rồi tỏ ra tiếc, đã không đi theo tôi để cản. Tôi vẫn không hiểu lý do tại sao mẹ nói thế. Bà cũng cười, rồi nhìn ông nội. Không, quà của Su Su tặng thì ông phải mang chứ. Mỗi ngày mang một đôi. Ông không bỏ đôi cũ đi à? Còn không nhớ đôi ấy là của bà nội tặng cho ông sao? À, phải rồi. Trước khi bà mất một năm, bà đã tặng cho ông đôi dép này. Nhân dịp hai ông bà đi du lịch ở Đà Lạt Hèn gì mà ông cứ mang mỗi đôi ấy Dù nó đứt quay hay sờn cũ lắm rồi Tình yêu của ông bà thật là vĩnh kiểu Đu đu tặng gì cho ông thế? Ông hỏi và tôi quay sang nhìn đu đu Cậu ấy rù rè chia ra bộ cờ tướng mẳng gỗ màu vàng sáng So với bộ của ông đang xài thì đẹp hơn nhiều Chà, được, được đó Ông sẽ gả su su cho mày Hết ba rồi tới ông Giống như bọn tôi là đồ chơi để hai người trong gẹo vậy. Mẹ nghe thì lại lần nữa tỏ ra không thích, bỏ vào trong bếp dọn dẹp. "Không, ông không được gà su su cho nó." Câu đó không phải của mẹ tôi. Giọng của anh bạn mà tôi hẳn là không thể không nhận ra. Cả nhà tôi đều quay mặt ra cửa, chớp mắt nhìn anh chàng đang đứng ngay cạnh chiếc xe của hắn, vẻ mặt bất bình phản đối. "Trí Long." "Cậu vào nhà đi." Chưa chào ai mà đã ăn nói ngang vậy à? Bà tôi đứng dậy và nói nghiêm trọng, Long biết sai cuối đầu nhận lỗi nhưng vẫn liếc đu đu đầy lửa. Đu đu đáp lại cái nhìn đó bằng một vẻ thản nhiên, còn tôi thì cũng không hiểu anh ta tới đây để làm gì. Ồ Long, cháu đến trời đúng lúc quá, sinh nhật ông nội xưa xưa, sắp cắt bánh kem rồi. Mẹ từ trong bếp ra thấy Long thì mắt sáng rỡ, thái độ y như khi tôi thấy Đu đu vậy. Mẹ hồ hời mới lao ngồi, rồi còn hỏi cậu ấy ăn gì chưa, có ăn tôm chiên không? Kỳ thiệt, cháu lại không mang gì đến. Vậy chú mày rửa chén coi như quá đi. Ông nội nói tỉnh queo và cười hì hì, lòng dững ra một hồi thì sông xáo đồng ý. Thế là bọn tôi dọn chén bắt ra sau bếp cho cậu ấy rửa. Mẹ bảo tôi hãy vào phụ cậu ấy một tay, còn đu đu thì bị ông bắt cùng ông khai trương bộ cờ mới và nói nếu để thua, thì ông không cho tôi chơi với cậu ấy nữa. Trời ơi, tôi còn lạ gì? Du Du đánh với ông được mới nói, cậu ấy có biết chơi đâu. Nhưng tôi còn phải giữ chén cùng Long xong mới ra làm quân sư chơi Du Du được. Trong bếp. Cậu đến có việc gì vậy? Định rủ Su đi chơi, nhưng ở đây cũng vui lắm. Thế hả? Mất xe nhá. <cười> Tiếng ông cười khoái chí phía phòng trước. Ông thật lạ, chơi với kẻ yếu xìu mà cũng vui vẻ như vậy nữa. Tôi phải ra đòi lại công bằng. Đi đâu thế? Long nắm cổ tay tôi và giữ chặt, dù nó toàn là xà bông. Cậu ấy nhìn tôi như muốn trui tọt vào mắt tôi vậy. Chiếu! Trời, lại thua ông. Ông bắt nạt đu đu của tôi, phải cứu cậu ấy thôi. Nếu cả ông mà cũng cấm tôi chơi với đu đu thì sống còn ý nghĩa gì nữa. Vì tay long trơn do sai phòng, nên tôi dễ dàng tuột xa và ảo lên chỗ vắn cờ đang bị ông chiêu tướng. <cười> su Su đừng khóc, trường 41 Đu đu nhíu mày căng thẳng, trời ạ, cậu ấy chỉ còn tướng, sĩ tượng, một pháo và hai con chốt tê tua tôi tả. Trong khi ông nội còn đủ hai xe Một pháo một mã Ông ăn gian Ăn gian cái gì Ông phải chấp cậu ấy xe pháo mã chứ Đu đu vừa biết chơi cân bản thôi Sao đánh ông được Cái con xù xù này Nữ sinh ngoại tộc Ông nội bị tôi kêu ca phàn nàn Ý mạnh hiếp yếu một hồi Thì cũng chịu bỏ ba con xe pháo mã ra Ván cờ trở nên dĩ xịu hơn với tôi rồi Nhưng khi tôi vừa cầm con cờ Định giải thề bí Đu đu khẽ đứng dậy Còn thua ông vậy Ơ oh, cậu sao thế gỡ được mà Gỡ cái gì Tớ thua là thua Nếu giờ giải được là cậu đánh không phải tớ Nhưng cậu thua Thì ông không cho cậu chơi với tớ sao Đồ khờ Ông chỉ đua thôi Đu đu cười Lại cốc đầu tơ một cái Quay sang nhìn ông nội Ông nhuốn vai rồi sắp lại ván cờ mới Thì phải nói thế Mới có đứa ra tay giải cứu Hấp dẫn <cười> Tiếng cái đĩa vỡ trong bếp vọng ra Làm tôi đu đu và ông đều giật mình Mẹ từ trên gác chạy xuống Sau một phút Tôi cũng vội vã ra xem Long đang cúi nhặt cái đĩa lên Nó tan thành thành tám mảnh rồi Cậu ấm hot boy này mà rửa chén rửa bát gì được Cháu xin lỗi Xu Mẹ bảo con giúp Long một tay Mà con làm gì hả Con con. Ta lùi thùi đi tới và ngồi xuống nhạt phụ long, cái đĩa đẹp bằng sứ của mẹ nên mẹ mới giật lên thế. A! Máu từ tay Long chảy ra đỏ tươi, làm tôi bồn rộn hết cả tay chân. Ôi, máu nhiều quá. Mẹ ơi, máu. Tiếng ấp úng của tôi làm mẹ vội tới rất long lên trước, còn tôi ngồi thư ra vì chưa kịp bình tâm lại. Su su, su su. Cậu không sao chứ? Đu đu lại like tôi và khi thấy tôi có vẻ vẫn còn sợ, cậu ấy kéo tôi ra và ngồi vào chỗ Long, nhặt nốt những mảnh còn lại. Cẩn thận chứ, coi chừng lại đứt tay bây giờ. Cậu lên xem anh bạn của cậu có sao không kìa. Có mẹ rồi, để tớ nhặt với cậu chưa xong. Nhặt đủ hết các mảnh vỡ, tôi định quay ra ngoài để xem Long thì cậu ấy đã đứng ngay cửa bếp nhìn chúng tôi.